nạnh nghịch giết cha, hắn rốt cuộc cũng đi được đến bước này. Lúc này Kỷ Vân Hoa khó lòng đè lường được cảm xúc nội tâm của Lâm Hạo Thành, nàng chỉ lặng lặng đứng ở vị trí ngày thường nhìn hắn. Cho đến khi đằng sau truyền đến tiếng nho nhỏ thảo luận của các ngưỡng ưu sư, hắn mới xoay người lại, y bào khẽ động, hắn ngồi xuống ghế. Khoản khác hắn ngồi xuống, xuống một chân, hành lễ nói: "Cốc chủ vạn an."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 gọi là hí yêu nô, nói bọn họ là yêu quái diễn trò, hết như nô lệ để những kẻ đó mua vui. Lời nói này rất chướng tai, Lâm Hoạch Thành muốn mở miệng, Kỷ Văn Hòa đã cười ra tiếng trước. <cười> Thời gian hiện là buộc nén hương, tướng quân đứng như gấp gáp, tâm tình bất nhẫn, sau này ở trên chiến trận e là sẽ chịu tổn thất lớn đó. Thiệt giáp tướng quân nghe thế giận dữ, tuốt trường kiếm bên hông ra. Giật cương ngựa đạp đến trước mặt Kỷ Vân Hòa, tay cầm kiếm chém xuống. Lưỡi kiếm cách đỉnh đầu của Kỷ Vân Hòa ba tất, cả thân kiếm như bị một sức mạnh vô hình trắng lại. Đôi mắt xanh lam của trường Ý đứng sau lưng Kỷ Vân Hòa, đen trừng mắt nhìn thiết nhấp tướng quân. Màu lam trong đồng tử lưu chuyển, ánh sáng vừa lẻ lên, kiếm trong tay tướng quân liền hóa thành bột mịn, bị gió ngoài sơn muôn cuốn bay. Cảnh tượng trước mắt yên ắn lại, tất cả mọi người được kinh ngạc. Yêu lực xuyên qua không khí làm nát đồ vật, biểu hiện yêu lực hùng hậu của Trừng ý. Tướng quân ngồi trên ngựa đột nhiên ngỡ ngươi, lùi về sau. Cho dù hắn có kéo gia cương thế nào cũng không khống chế được chiến mã. Hắn càng muốn tiến về trước, ngựa càng phản kháng kịch liệt. Tướng quân rất giận, xoay người xuống ngựa, trực tiếp rút ra một đại đao trên người một tướng sĩ, thẳng tay chém đầu ngựa. Đầu ngựa rơi xuống đất, máu chảy đầm đìa.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 Nhìn cảnh vật bên ngoài Đi được nửa ngày Nàng lặng lặng nhìn nửa ngày Trường ý cũng không làm phiền nàng Đến trưa đoàn xe dừng lại Tìm được trạm dịch ở đường lớn để dừng chân Nàng cũng trường ý xuống xe Cơ thành vũ đưa hai người lên lầu 2 của trạm dịch dùng bữa Tránh cho xe ngựa bên dưới làm phiền họ Kỹ Vân Hòa không đáp ứng Ngồi ngay trong góc lầu 1 Nhìn thấy người người đang ngồi ở phòng trà của trạm dịch rời khỏi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 Cơ thành vũ gật gợt đầu Được Này ngược lại có chút tò mò Ngươi không sợ ta đem y trốn mất ư Cơ thành vũ vẫn chưa đáp chu lăng bên cạnh đã uống bồn ngụm trà Đặt cốc lên bàn nói <cười> Quốc thổ đại thành đều dưới đôi mắt của đại quốc sư Ai có thể trốn đi Kỷ Vân Hòa nhất môi cười Thành vũ Loan điểu cung tuyết tâm nguyệt cũng trốn rồi Sắc mặt chu lăng liền thay đổi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 Dùng biện pháp tốt nhất mà y có thể nghĩ ra để bảo hộ nàng. Kỷ Vân hoa rũ mắt, xoa đồ con ngựa to mà nàng đang cưỡi. Tại sao vậy? Người hiểu rõ việc người đang làm là lựa chọn gì không? Cơ thành vũ tiếp tục hỏi. ta hiểu rõ. Sau đó cũng không còn đối đáp nữa. Nàng giật dây cương cho người chạy đến xe ngựa phía trước. Nhìn đường núi phía xa, khóe môi treo nụ cười nhàn nhạt.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 Kỳ Vân Hòa quay về doanh trướng của mình đem trướng phủ xuống một cách Nàng nhìn không gian không có hơi người ở bên trong Hít một hơi thật sâu Nàng nói với chính mình Trường ý là một câu chuyện tươi đẹp Tươi đẹp thế này Vốn gì phải tiếp tục đi tiếp Mà câu chuyện này Vẫn chưa đến lúc để kết thúc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 Bên cạnh đã truyền đến một tiếng vang. Tiếng vang này có hơi lớn rồi, hình động đến bọn binh lính. Bên ngoài truyền đến âm thanh của bọn họ. Người cá bên kỳ hình như có động tĩnh. Màu đi xem. Kỷ Vân Hòa đẩy chăn ra ngồi dậy. Đột nhiên bên ngoài doanh trướng lué qua một đảo ánh sáng màu lam. Theo sau đảo ánh sáng kia là tiếng băng nước thanh thúy. Giống như bên hồ ngày đông, tiếng băng trên mặt hồ nước ra. Âm thanh chưa dứt,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 Tất cả sự ương ảnh cùng ngoan lệ của y đều đã lộ ra, nhưng vẫn không có cách nào để đối với người này sắc biến vô tình. chương 46 tuyệt cùng bảo Ảnh trăng lặng xuyên qua rặng mây chiếu sáng cả núi sông. Trong đêm khuya tỉnh mịch, giữa ngàn vạn dạm sông núi, cả một cánh rừng lộ ra sự hoảng loạn. Tiếng côn trùng râm rang, tự như âm thanh hối thúc mạng sống.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 Từng bước tiến đến gần y Trường ý ngoảnh đầu nhìn vượt thẳm đằng sau Rồi lại quay sang nhìn gương mặt Không còn chút ôn hòa của kỹ vân hòa Y chịu một trưởng của nàng Yêu lực bên trong cơ thể nhất thời Không thể sử dụng thuật cưỡi mây Lui một bước là vượt sâu vạn trưởng Mà tiến một bước Lại phải chăng không phải là vượt sâu ư Kỹ vân hòa dừng lại trước mắt y một trưởng Đám mây trên trời tảng đi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 Em trường kiếm bên hông của tướng sĩ bên cạnh hút đến, cầm vào trong tay, bay người cản lấy chu lăng phía trước, động thủ với kỹ vân hòa. Nàng đỡ lấy kiếm của hắn, đại đao của chú lăng bên cạnh lại chém xuống, tay phải nàng vội tạo kết ứng dùng tay không chắn lấy đại đao trong tay chu lăng. Chú lăng nhìn thấy thế lạnh lùng chê bay chỉ chút kỹ xảo nhỏ. Hắn vừa thu đao lại rống lên một tiếng, lần nữa chém xuống.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 Và phần thứ 9 của bộ truyện lựa giao ký xin được kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe những tình tiết tiếp theo của bộ truyện ở những phần sau nha. Nếu các bạn thích video của Gấu thì đừng quên tặng Gấu cách like, share, comment và đăng ký kênh giúp Gấu nha. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc mọi người ngủ ngon.